Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 72 của tác giả ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. mươi 865 Tiểu Thiên mất tích Nghe nói vậy, tim của cô tựa như là rơi xuống vực thẳm toàn thân như mất đi toàn bộ sức lực. Chủ nhân, đừng có lo lắng, nhất định sẽ tìm được Tiểu Thiên thôi. Sadako an ủi, dương Tử mì làm sao có thể không lo lắng chứ? Đối với cô, tiểu thiên còn thân thiết hơn là em trai ruột nữa. Sadako, có phải là do chúng ta đã chạm phải thiên mệnh cho nên ông trời đã khiến chúng ta ngủ tệ tam quyết, khiến cho mọi người không có thể dừng lại ở bên cạnh em không? Dương Tử mì nhìn Sadako đầy bi thương. Chủ nhân không phải vậy đâu, cô sẽ hạnh phúc, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. cô an ủi nói, Ngoài ý muốn hả? Có phải có quá nhiều ngoài ý muốn không? Trục thiên ở ngoài biển xa, Tuyết Hồ đã bỏ đi, Sư Thúc vì em mà chết, Sư Phụ đã mất tích, Bây giờ đến cả Tiểu Thiên cũng đã mất tích rồi. Dương Tử Mi cười đầy đau khổ nói, Em thật sự sợ sẽ có một ngày, Chị và Liên Y cũng sẽ bỏ em mà đi mất. Chủ nhân... lúc này ánh mắt sadako trở nên vô cùng kiên định sadako sống là người của chủ nhân chết là ma của chủ nhân chủ nhân chính là nơi quay về của sadako sadako không có rời xa chủ nhân dương tử mi cảm động khi mà nghe được câu nói này chỉ là sadako không phải là người cũng không phải là ma cô chỉ sợ một xác sống bị làm pháp thuật không chừng sau này có xảy ra cái chuyện gì cô cũng sẽ không thể khống chế được liên y cũng thể hiện tâm quyết của bản thân mình bằng cách nhảy lên vai của cô đưa móng vuốt nho nhỏ trắng xóa sờ lên cổ cô đôi môi nhỏ hồng mềm mại thơm lên má của cô sau đó giết lên dai cô bốn chữ không bỏ không rời dương tử mi không nhịn được nước mắt rơi xuống nếu có tiểu thiên ở đây nó nhất định kiên định nói mãi mãi sẽ không rời xa cô Thế nhưng nó đã đi đâu mất rồi. Chủ nhân, cô nghĩ một lát đi, tôi tiếp tục đi tìm kiếm Tiểu Thiên, nếu có, tức thì sẽ gọi điện cho cô. Sadako đỡ cô ngồi xuống nói, "Được, chị đi đi, nhớ quay lại nha." Dương tử mi gật đầu. "Nhất định quay lại, chủ nhân yên tâm đi." Sadako cúi gặp người một cái rồi mới dịu dàng lao ra cửa đi tìm Tiểu Thiên. Dương Tự Mỹ Bước vào căn phòng ngủ của Tiểu Thiên, hộp sữa, bình sữa, cốc, quần áo Tiểu Thiên đã mặc qua đều được Sarako xếp gọn gàng ngăn nắp. Dương Tử My cầm bình sữa dễ thương lên. Nghĩ đến cái bộ dạng mút sữa dễ thương của nó trong lòng càng thêm đau xót. Cô cầm bình sữa và quần áo của Tiểu Thiên đã mặc mang ra ngoài sân, quyết định thi triển pháp thuật tìm kiếm vị trí hiện tại của nó. Tiểu Thiên không phải là người bình thường Cô không biết tìm như vậy có tác dụng không? Hơn nữa, cái loại pháp thuật này cũng có tính chất làm trái ý trời, tổn hại nguyên khí, thậm chí có thể rơi vào tình trạng tẩu quả nhặt ma, bởi vì nhất định phải sử dụng tới pháp thuật nguyên thần xuất khiếu. Công lực hiện tại của cô có thể miễn cưỡng đạt đến việc thi triển pháp thuật nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần xuất khiếu còn tiềm ẩn cái tính nguy hiểm rất lớn, Nếu cơ thể chẳng may đã bị tàn phá thì xuất khiếu nguyên thần có thể biến thành du hồn giả quỷ. Pháp thuật này quá là nguy hiểm. Ngoài tổ sư gia thì những người sau này không ai dám thi triển. Hơn nữa tổ sư gia trong lúc thi triển nguyên thần xuất khiếu đã bị chó hoàng cắn rách cơ thể. Do đó nguyên thần không có thể quay lại dẫn đến sinh mạng cũng đã về trời. Vừa nãy cô để Sadako đi tìm người mục đích Để cho cô thi triển pháp thuật Nhân lúc Sadako vắng mặt Cô vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng Sadako Chương 866 Được mất tự biết Tiểu mi Em làm cái gì vậy Tống quyền thấy cô sắp đồ Đốt nến bộ dạng như muốn làm pháp bèn mới vội vàng hỏi cô Tổng Thiên sinh Em muốn dùng nguyên thần Để mà tìm tiểu thiên Anh giúp em nhìn cửa đừng có để bất kỳ ai đi vào quấy rầy em dương tử mi nhìn anh nói trận pháp này á có phần nguy hiểm nếu không cẩn thận có khả năng nguyên thần của em sẽ không có thể quay lại được tống quyền nghe xong kinh hãi tiểu mi à vậy không không được đâu quá nguy hiểm anh thì lại bất lực chẳng may có người cố tình xâm nhập á anh không có thể bảo vệ được em đâu liên nghi đứng bên cạnh điên cuồng giết lên đất đừng làm Đừng làm. Tiểu My, Liên Y cũng không có muốn em làm mà. Em đừng quá kích động chứ. Tống quyền vỗ vai của cô. Tiểu Thiên không phải là một đứa trẻ bình thường. Anh tin là tìm được nó mà. Em đợi thêm một chút nữa đi. Nếu ngay cả em cũng rơi vào nguy hiểm, đến lúc đó biết dựa vào ai mà cứu nó chứ. Dương Tử My nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn Liên Y. Cô đang nhìn với ánh mắt cầu xin. Tống quyền dựa vào cô tiếp tục trị liệu thì mới có thể duy trì tính mạng. Phía sau tính mạng của anh còn phải gánh trách nhiệm với Lâm Thanh Mai và Tiểu Bàng. Hiện tại, Liên Y hình như cũng là trăm phần trăm phải dựa vào cô. Khả năng phải dựa vào cô mới vượt qua được thiên kiếp lần thứ hai. Sư phụ thì chưa có tìm được. Long Trục Thiên đang đợi cô. Đúng là cô không có thể tự ý mắc sai lầm. Nhưng mà Tiểu Thiên... Dương tự mi nắm chặt quần áo của Tiểu Thiên trong tay, trong lòng quặng đào. Liên nghi nhảy lên lòng của cô, dơ vuốt xoa xoa, an ủi cô, ý như bảo cô đừng có nôn nóng. Tiểu mi, chờ thêm một chút nữa đi. Tống quyền cầu xin. Đợi một ngày nữa xem sao. Dương tự mi ngẩng đầu nhìn đám mây đen u ám trên trời, đôi mắt thấm đậm lệ. Cô có thể giúp cho những người không có liên quan, dự đoán cát hung, Vậy mà luôn luôn không có giữ được những người thân bên cạnh mình. Đây là cái giá mà cô phải trả sao? Nếu cái giá phải trả là không thể giữ bất cứ ai bên mình quan tâm bên mình, thì cô chỉ ước mình là những cái đứa trẻ bình thường khác có một cuộc sống bình thường thôi. Cô đi đến phòng thờ Bồ Tát ở phía sau sân Tống Gia quỳ xuống. Vô cùng thành kính, nhìn bức tượng quan âm đang thương xót chúng sinh cầu nguyện cho Tiểu Thiên bình an. Tiểu Thiên mất đi ký ức, quên mất kiếp trước là người như thế nào. Đến từ đâu, thỉnh thoảng chỉ nhớ có một chút pháp thuật dạy cô. Cùng với cô, vượt qua những ngày tháng cô đơn, một mình dài vô tận. Hồn phách, trong sáng không ai bằng của Tiểu Thiên, chứng tỏ lai lịch của nó không phải tầm thường. Người có tâm hồn trong sáng như vậy, luôn gặp phải bất trắc. Rốt cuộc, tại vì sao? Bồ Tát Xin hãy bảo vệ tiểu thiên bình an. Sau này, con nhất định sẽ không có lạm dụng để làm trái ý trời, không có tự ý thay đổi vận mệnh. Con nhất định sẽ làm nhiều việc thiện để xóa bỏ đi tội nghiệp của con. Dương Tử Mi đều đổ lỗi cho bản thân bị trừng phạt, là do đã lạm dụng dị năng mà ông trời đã ban tặng cho mình. Nghiệt quá nhiều lại không có bất kỳ hành động nào để làm tiêu giảm tội nghiệp. Sư phụ Ngọc Thanh Từng nói với cô, ông trời không bao giờ đặc biệt ưu ái một người nào đó. Khi mà cô nhận được rất nhiều thì cô cũng sẽ phải trả giá lại bằng việc mất đi một thứ có giá. Bản thân có thể dễ dàng có được tiền tài danh vọng lòng tin của người khác nhưng mà lại theo nó mà mất đi tất cả. Cô có tiền có thể dung tiền như rác, mua nhà nhưng mà lại không thể ở chung nhà cùng với người thân. Hưởng thụ cảm giác ấm cúng của một gia đình, Như vậy chẳng bằng ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ của cô Cô có năng lực giúp người khác gặp cát tránh hung Nhưng mà lại không thể giúp cho bản thân Và những người mà cô quan tâm Sự trên lệch đó càng khiến cho cô thêm đau khổ Cô có thể dựa vào dị năng Nhanh chóng đoạt được danh lợi cho bản thân Đối với cô, thứ danh vọng đó Cũng chỉ là hư dinh nhất thời Giúp cho cô thỏa mãn Chứ không có tác dụng gì nhiều mươi 867, bà lão đó. Sau khi mà cầu xin thần linh, Dương Tử mi không thể nào trấn an mình được. Không tìm được Tiểu Thiên, cô thấy mình như mắc bệnh trầm cảm. Sau khi mà chăm cứu cho Tống Quyền, mới hơn 4 giờ sáng, cô muốn ra ngoài tìm Tiểu Thiên. Liên nghi, cậu ở nhà với Tống Tiên Sinh, tôi sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lại mất cậu nữa. Liên nghi, trong dễ thương như vậy, chỉ vì phải chịu thiên kiếp, Mà linh lực trên người của nó bị trói buộc Không thể phát huy được Ngoài việc biết đọc tâm tư của người khác Và biết viết chữ Thì những kỹ năng khác Không khác là các loại chó thông thường là mấy Nó dễ thương như vậy Rất khó có thể bảo vệ nó Khỏi những con mắt chú ý của kẻ xấu huống hồ, quảng nguyên Là một thủ đô người đông Phức tạp nên chuyện này thật là khó khăn Liên y, biết thuật đọc tâm Tất nhiên sẽ hiểu nỗi đau của cô nên nó gật đầu để cho cô yên tâm dương tử mi ôm nó sau đó đi ra ngoài người trong thành phố lớn đều có thói quen ngủ muộn dậy muộn những con đường bình thường náo nhiệt xe cộ đi lại nườm nượp bây giờ đây vắng tanh không một bóng người thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua và những người dậy sớm dọn vệ sinh vì muốn thuận tiện cho việc tìm kiếm tiểu thiên dương tử mi không lái xe mà là đi bộ tiến hành tìm kiểu theo cuốn chiếu tốc độ chạy của cô cực nhanh giống như một cái bóng màu trắng chợt lóe lên ngẫu nhiên có vài công nhân dọn vệ sinh nhìn thấy cái bóng cô chớp mắt một cái đã không thấy cô đâu còn tưởng là ma sợ đến mức run người không biết từ lúc nào dương tử mi tìm đến một cái khu phố cũ của thành phố quảng nguyên khu phố này không giống với khu phố mà tổng quyền đang ở mà là khu công nghiệp cũ hình như đã bị bỏ mặt rồi trên những bức tường ố vàng cũ kỹ giết chi chít những cái nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ bởi vì nhân khí thưa thớt hơn nữa bị bỏ quan đã lâu cho nên âm sát khí rất nhiều dương tử mi vừa bước vào lập tức cảm thấy nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều sang lát đường đi ở bên trong vẫn còn lưu giữ được cái loại đá xanh lát nền cả trăm năm trước có rất ít người lui tới Cho nên ở đây được phủ đầy rêu xanh. Khi mà Dương Tử Mi đang nhìn khắp xung quanh thì đột nhiên nghe tiếng người đi guốc gỗ vọng lại từ phía xa xa. Tiếng guốc gỗ đập trên nền đá xanh vọng ra từ bên kia con đường nhỏ, cảm giác cực kỳ dài, rất rõ ràng đặc biệt chói tai. Dương Tử Mi còn phát hiện thời gian bước và cái độ nặng nhẹ của mỗi bước chân đều là giống nhau, như thể đi bộ chính xác đến từng bước đi nếu là những người bình thường khác thì không có bước được những bước đi như thế dương tử mi lập tức nghĩ đến xác sóng thành dân lúc trước khoảng cách và độ nặng nhẹ của bước đi giống như được đo bằng dụng cụ chuẩn xác đến mức không có hề lệch lạc cô thi triển khinh công đi theo tiếng guốc gỗ sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị chỉ nhìn thấy một bà lão quay lưng lại phía cô Mặc một bộ quần áo màu đen bình thường Chân đi một đôi guốc gỗ kiểu Nhật Không ngừng nhấc chân lên Hạ chân xuống tại chỗ Nhưng mà không có bước đi Bà ta giống như đang thưởng thức Cái tiếng gỗ đạp trên đất Bà lão này đang làm cái gì vậy chứ Dương Tử mi Cảm thấy rất là kỳ lạ Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều Định rời đi tìm Tiểu Thiên Đột nhiên bà lão quay người lại Dương Tử mi Có một chút kinh hãi khi mà nhìn thấy khuôn mặt của bà lão. Bà lão này không phải là ai khác, mà chính là cái người rất hào phóng, bỏ ra mười mấy triệu, mua lại viên lam mang tình của gia tộc Kimanga tại triển lãm đá quý. mươi 868 Bà lão đó Dương Tử My nhìn kỹ vào đôi mắt của bà lão. Trái tim cô bỗng dưng có cảm giác như bị ai đó đánh vào. Cô có một cảm giác ấn lành xương sống Đôi mắt của bà lão như là một cái hang trống rỗng, nhãn cầu giống như bị ai đó móc mất, chỉ còn lại có hốc mắt thôi. Dương Tử Mi nhìn kỹ hốc mắt, phát hiện nó giống như một cái hang động màu đen, như là muốn hút người khác vào bên trong, vô cùng quỷ vị. Cô nổi da gà, chóng mặt, tập trung một lần nữa, phát hiện đôi mắt kia lại trở lại bình thường. Không còn hang rỗng mà chỉ là một đôi mắt bình thường, hơi đục ngầu. Mơ hồ của một bà lão. Trên khuôn mặt của bà lão chứa đựng một nụ cười từ ái giống như bà nội của cô. Dương Tử My chớp mắt một lần nữa vẫn là đôi mắt bình thường của một bà lão. Lẽ nào cái động đen vừa nãy cô nhìn thấy chỉ là ảo giác? Sao lại có thế? Cô đành phải khởi động thiên nhãn quan sát sự quỷ dị của bà lão. Nhưng mà vẫn không thể tìm ra được bất cứ thông tin gì về bà lão Cũng không có tìm thấy bất kỳ âm sát khí Hay là các khí nào Từ cơ thể của bà Sự tồn tại của cô Giống như bốn bức tường đá xung quanh vậy Quả thật Một bà lão kỳ quái Dương Tử Mi thật sự hy vọng Mình và bà lão kia Không có bất cứ mối quan hệ nào Cô không có muốn tự tìm những phiền phức Vô cớ đến với mình Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được tiểu thiên Sống cuộc sống yên bình Cô nhìn bà lão cười nhẹ xoay người định quẹo sang một con hẻm khác thế nhưng đi chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy bà lão đứng dầm chân ngay trước mặt tiếng guốc gỗ lẹt quẹt hiện ra rõ mồn một bên tai giống như trúng phải cổ chú khiến cho cô cảm thấy hơi hoảng loạn cô không có định tiến về phía trước mà nhanh chóng đi về phía con hẻm ở phía ngược lại hơn nữa đi rất nhanh nếu là người bình thường thì sẽ không có thể đuổi kịp cô mới đi có vài phút Cô lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cho cô muốn nổ tung. Bà lão mặc bộ đồ đen tiếp tục đứng trước mặt cô dậm chân tại chỗ. Tiếng guốc gỗ tiếp tục gian lên. Từng bước, từng bước như muốn lọt sâu vào lỗ tay của cô. Lẽ nào gặp phải quỷ đã tường rồi? Nghĩ đến lần gặp quỷ đã tường lúc trước, cô rơi vào tình huống bản thân không thể thoát ra khỏi một con hẻm nhỏ. Dương tử mi nghi hoặc nhìn bốn phía. Tuy nhiên, con hẻm này rõ ràng không phải là con hẻm lúc nãy, chỗ mà bà lão đứng cũng khác nhau. Cô nhớ lúc nãy bà ta đứng dưới cột đèn đường, còn bây giờ không có. Khi mà cô vẫn còn đang đứng đó, hoài nghi thì bà lão một lần nữa quay đầu lại. Cô vẫn nhìn thấy hốc mắt không có đồng tử, giống như một cái hang đen ngòm trước mặt. Rồi cô chớp mắt, tình hình lại khác, lại biến thành cái bà lão từ ái bình thường. Giống như bà nội đang nhìn cô cháu gái. Dương tử mi, thật sự chịu không nổi, liền bước tới, kêu lên một tiếng. Bà lão, rốt cuộc, bà đang làm cái gì vậy? Tại sao bà cứ luôn xuất hiện trước mặt của tôi? Hiện tại, tôi đang bận đi tìm người, không có thời gian chơi trò trốn tìm với bà đâu. Bà lão đưa tay về phía cô. Đôi tay già nua, khuất cầm một viên mang tinh toản màu lam, còn lấp lánh hơn cả ngôi sao. Hơn nữa, đôi mắt đục ngầu, mơ hồ đột nhiên, trở nên trẻ trung, đầy sức sống. Theo ánh sáng của Duyên mang tinh toán Dương Tử My nghi ngờ nhìn bà ta. Bà lão, đây là... Cho cô. Bà lão lên tiếng, giọng nói của bà là một người già nhưng có phần xa xăm, khiến cho người khác cảm thấy quyển hoặc như trong giấc mơ vậy. Chương 869 Dương Tử My thấy thật là khó tin. nhìn bà ta tại sao lại cho tôi cho cô bà lão cố chấp nhìn dương tử mi diên mang tinh toản trên tay phát ra một màu xanh lam lấp lánh bừng sáng lên cả con hẻm nhỏ thật khiến cho người khác mê mẩn lúc ở hội chợ triển lãm đá quý dương tử mi đã rất thích cái diên mang tinh toản rất muốn sở hữu nó chỉ có điều tài lực của cô có hạn cho nên đành phải bỏ việc tranh mua nó bây giờ nó ở ngay trước mặt của cô cô không có lý do gì không rung động huống hồ khả năng kháng cự lại sự dụ dỗ của cô rất yếu trong tích tắc đó cô rất muốn đưa tay ra nhận lấy nó có điều chỉ là trong nháy mắt thôi còn cô vẫn lắc đầu cảm ơn bà tôi không có thể nhận một lễ vật quý như vậy cô không thích sao đôi mắt đục ngầu của bà lão trở nên đen tối đến đáng sợ phát ra một ánh sáng khiến cho người khác sợ hãi. Không phải là không thích, mà là tôi không có tham những cái thứ không thuộc về mình. Dương Tử Mi lắc đầu nói, Dù sao, cũng phải cảm ơn bà, đừng ngăn cản tôi nữa. Bây giờ, tôi phải đi tìm một thứ, đối với tôi còn quan trọng hơn thế. Tìm cái gì? Tôi tìm đứa em trai Tiểu Thiên của tôi, coi như là sinh mệnh, nó đã mất tích rồi. Nói đến Tiểu Thiên, đôi mắt của cô bất giác rưng rưng. Những thứ kia dù quan trọng cô cũng không có quan tâm nữa. Cô chỉ quan tâm tiểu thiên có gặp nguy hiểm hay không thôi. Ta sẽ giúp cô tìm. Bà lão tiếp tục đưa tay cái diên tinh mang toản trước mặt của cô. Có điều cô phải nhận cái diên tinh mang toản này. Tại sao? Dương Tử Mi không hiểu. Bà giúp cô, cô không hậu tạ mà lại phải nhận cái thứ đồ vật có giá trị lên đến mười mấy triệu tệ. Đây là một việc cực tốt sao? Hay là... Cô nhìn cái duyên mang tinh toản, phát rãnh sáng u u màu lam, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bà lão, cám ơn bà đã cố ý. Việc của Tiểu Thiên không có làm phiền đến bà nữa. Tôi tự đi tìm. Thật là ngại quá. Tôi không có thời gian nói chuyện cùng với bà. Tạm biệt. Cô xoay người, định rời đi. Lại thấy bà lão quỷ dị đứng trước mắt. Cô thậm chí không có nhìn thấy bà ta di chuyển, giống như giống dĩ... Bà ta đứng trước mặt vậy. Điều này thật là không thể tưởng tượng được. Dương Tử My kinh ngạc nhìn bà lão, không nghĩ ra sao bà ta có thể làm được. Bà lão tiếp tục đưa tay cầm cái viên mang tinh toán trước mặt cô. Dương Tử My không cười nổi. Bà lão, đây là vì sao? Vì sao bà nhất định bắt tôi phải nhận cái vật này? Cho cô. Bà lão không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục cố chấp nhìn cô nói. Cô không nhận, tôi sẽ không đi. Bà lão, bà đang ép buộc tôi phải nhận lễ vật này sao? Vật này đối với tôi mà nói có tác dụng gì? Dương Tử Mi thấy cực kỳ khó chịu, dở khóc dở cười hỏi, là để cho cô. Bà lão trả lời như vậy, không có lý do. Nghe được câu trả lời lạnh lùng đó, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau đầu. Bà lão Cái gì mình không muốn đừng có đưa cho người khác, tôi đã không cần nó, tại sao bà bắt tôi phải nhẫn? Dương tử mi đã phát điên hỏi, tôi mua nó là gì cô? Câu trả lời này của bà lão như là đưa Dương tử mi giao trong một đám mây mù. Bà lão, tôi không quen biết bà, duyên tinh mang toản này phải bỏ ra cả mười mấy triệu mới mua được. Lúc đó tôi ở đó, tại sao bà không đưa cho tôi? Tôi không có tự kỷ đến mức... Thích được người khác tặng cái món đồ giá trị Cả mười mấy triệu đâu Ta thích như thế Giọng nói của bà lão không có phép cho cô nghi ngờ Nhận lấy chương 870 Dương Tử My bất lực hạ đôi giày xuống Bà lão có phải bà có vấn đề không? Ừ Bà lão đột nhiên trả lời vô cùng sẵn khoái Đầu tôi có vấn đề Dương Tử My thua rồi có điều cô khẳng định bà ta đang rắp tâm cái gì đó. Bà lão, tôi thật sự không muốn, bà muốn tặng nó cho ai thì tặng đi, tôi phải đi đây. Dương Tử Mi nói xong, lập tức dắt chân lên muốn bỏ chạy. Nhưng mà dù cô có chạy nhanh đến đâu, đi vào hướng nào, bà lão kia cũng luôn xuất hiện, không gần, không xa, trước mặt của cô, đưa tay hướng về phía cô. Dương Tử Mi dứt khoát niệm ẩn thần chú, Không biết là gì ẩn thân chú không có hiệu lực hay là gì lý do gì mà cô không có cách nào mà thoát khỏi bà lão đó. Chỉ cần ta muốn theo đuổi ai thì không có ai có thể thoát khỏi. Bà lão nói với giọng âm u. Dương tự mi không quan tâm nhiều đến thế rút thanh kiếm mặt tà từ trong chiếc nhẫn không gian ra dùng kiếm lên đâm thẳng vào yết hầu của bà ta nói giọng đầy lạnh lùng. Bà lão bà còn không tránh ra đừng có trách tôi không khách sáo bà lão nhìn thấy bàn tay vốn dĩ không có gì bây giờ hiện lên một thanh kiếm màu đỏ thẫm trên mặt hiện ra một nét kinh ngạc Mạt ta giọng của bà lão kinh ngạc không còn giữ được cái vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa tay của dương tử mi run run thanh kiếm màu đỏ sẫm rung động từ thanh kiếm lưu chuyển một luồng âm sát khí mãnh liệt chưa từng có bao phủ lấy toàn bộ người bà lão Bà lão đột nhiên động đậy, biến mất ngay trước mặt của Dương Tử mi Cái cách bà ta biến mất và xuất hiện giống hệt nhau, giống như là ma quỷ ẩn hiện vậy, cũng không có biết rõ đó là thứ gì. Có điều cuối cùng cô cũng đuổi được bà ta. Dương Tử mi thở phào nhẹ nhõm, cất kiếm mặt tà tiếp tục đi tìm Tiểu Thiên. Cô tìm khắp cả khu phố cũ, cũng không có tìm thấy bóng dáng của Tiểu Thiên. Mặt trời rõ dạng, Cả thành phố bắt đầu trộn rộn trở lại, người xe chạy tới chạy lui. Dương Tử mì đi khắp đường lớn nhỏ nhỏ, không có tìm thấy khí tức của Tiểu Thiên. Tâm trạng vô cùng hoang mang. Giữa dòng người đông đúc qua lại, cô cảm giác như mình đang lạc lõng giữa sa mạc quan tàn, vắng vẻ, mất phương hướng. Điện thoại reo lên là điện thoại của Sadako. Cô vui mừng nhận điện thoại, trong lòng đầy hy vọng, dội vàng hỏi, Sadako, tìm thấy Tiểu Thiên rồi phải không? Vâng, chủ nhân, đã tìm thấy Tiểu Thiên rồi. Sadako trả lời, Thật là... Nghe Sadako nói vậy, Dương Tử Mi thật sự không biết cái từ gì để miêu tả tâm trạng hiện tại. Thậm chí còn hoài nghi, nước mắt không ngừng rơi. Đúng vậy, Tiểu Thiên đã quay về rồi, đang ở nhà, cô về đi. Sadako thản nhiên trả lời, Được, em lập tức quay về, chỉ trong tiểu thiên không có được để mất nó nữa đó sau khi sara cô xác nhận dương tử My đưa tay lao nước mắt bắt một chiếc xe tức tốc quay trở về vừa mới đẩy cửa cô liền khẩn cấp lớn tiếng gọi tiểu thiên tiểu thiên thế nhưng đập vào mắt của cô không phải là một tiểu thiên dễ thương mà chính là cái bà lão khó hiểu kia dương tử My, vốn dĩ trong lòng như lửa bốc ngùn ngụt Đột nhiên bị ai tạt cho một chậu nước lạnh, toàn thân đồng cứng lại. Bà, sao, sao lại ở đây? Dương Tử Mi không còn giữ được sự khách khí. Sao bà biết cái chỗ này chứ? Trên mặt của bà lão không hề có biểu hiện gì, chỉ trả lời. Tôi đưa Tiểu Thiên về cho cô. mươi 871 Đúng, Tiểu Thiên, tâm trạng hiện tại của Dương Tử Mi Không phải bà lão mà là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đâu? sarako Tiểu Thiên đâu? Dương Tử My nhìn dòng qua người của bà lão, lớn tiếng kêu là Chủ nhân, Tiểu Thiên ở đây. sarako đẩy chiếc xe nôi ra. Tiểu Thiên dễ thương, đang ngồi bên trong, nhưng đang vừa mút sữa, vừa ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, bụ bẩm dễ thương của nó, Dương Tử My cảm động suýt rơi nước mắt. Cô lao tới, bế nó ra khỏi xe, thơm hai má của nó kêu lên Tiểu Thiên chết tiệt, em chạy đi đâu vậy, làm cho chị tìm muốn chết luôn Tiểu Thiên bị cô lắc mạnh tỉnh dậy mở mắt, kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi Chị, em buồn ngủ lắm, để cho em ngủ rồi mới nói sao đi Em không có được ngủ Dương tử mì lắc đầu nói Nói xong chuyện thì mới ngủ được, chỉ vì tìm em Chị cả một đêm không ngủ rồi. Chị, chị sắp lắc đầu người ta ra luôn đó. Người ta buồn ngủ, muốn chết luôn đó. Không ngủ, không có phát triển chiều cao được đâu. Tiểu Thiên nhắm mắt, cảm giác còn khí mà không còn lực nói. Trẻ con, còn khí á. Dương Tử mì thô lỗ nói. Nói mau, rốt cuộc em đã đi đâu? Có phải có người uy hiếp bắt em đi không? Có phải là bà lão này không? Không phải... Tiểu Thiên nói xong, liền ngủ sai, tiếng ngáy vang lên. Chủ nhân, Tiểu Thiên thật sự đã rất mệt rồi, để cho cậu ấy tỉnh giấc rồi mới từ từ hỏi đi. Sadako đứng bên cạnh nói, Dương Tử Mi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tiểu Thiên, liền đặt nó lại xe để cho nó ngủ. Bà lão này đưa nó về sao? Dương Tử Mi đưa mắt nhìn bà lão rồi mới hỏi Sadako, Đúng vậy, lúc nãy tôi định về nhà làm bữa sáng cho tống tiên sinh, vừa về đến cửa đã nhìn thấy bà đẩy tiểu thiên nói là mang đứa bé qua cho chúng ta Sadako trả lời Dương tử mì nhìn bà lão nghi hoặc bà lão bà tìm tiểu thiên như thế nào chắc là không phải bà giấu tiểu thiên chứ bà lão này xuất quỷ nhập thần là người có nhiều khả năng có thể trốn khỏi đôi mắt của cô và Liên Y để bắt tiểu thiên đi mất đừng có đổ tội cho người tốt chứ tôi chỉ giúp cô tìm lại tiểu thiên Sau đó đưa cái này cho cô Bà lão nói xong Lại đưa tay ra trước mặt của cô Trong lòng bàn tay Là cái duyên tinh mang toảng lấp lánh cô đứng bên cạnh Mắt sáng lên Cả khuôn mặt nhỏ thành tú Bỗng trở nên có sinh khí Cô hô nhỏ tinh mang toảng Bà lão không có thèm để ý đến cô Mà chỉ chăm chăm nhìn vào dương tử mi Nếu cô không nhận Thì tiểu thiên sẽ lại mất tích Có ý gì? Trong lòng của Dương Tử Mi trùng xuống, ngữ khí trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn bà lão. Thật sự là do bà làm sao? Tôi chỉ muốn đưa nó cho cô thôi. Bà lão né tránh câu hỏi của cô, tiếp tục nói. Dương Tử Mi bị bà ta làm cho muốn phát điên. Lẽ nào cái duyên mang tinh toán này là hung vật? Tại sao bà ta nhất định phải đưa cho cô? Đưa cho cô... Nó sẽ có tác dụng gì với cô? Chủ nhân tôi muốn Sadako đứng bên cạnh nói Dương Tử mì Quay đầu nhìn cô Phát hiện trong mắt của cô Phủ đầy khát giọng Đổ với diên tinh mang toản kia Thần thái khác hoàn toàn so với trước đây Bà lão Bà cũng nghe thấy rồi đó Sadako muốn diên tinh mang toản Sau khi bà cho tôi Tôi có thể tùy ý xử lý nó Tôi sẽ tặng nó cho cô ấy Dương Tử My nói Vậy thì cô sẽ hối hận Bà lão hoàn toàn không có thèm nhìn Sadako Chỉ nhìn cô nói Hối hận sao? Hối hận cái gì? Hối hận vì đưa tin mang toản cho Sadako Hay là hối hận vì bản thân Không có chịu nhận duyên tin mang toản mươi 872 Sự Khác Thường của Tiểu Thiên Chị nhận đi Tiểu Thiên đột ngột mở mắt ra nói Đó là món quà của bà lão muốn tặng chị, chị cũng đừng nên tặng lại cho người khác, như vậy không có lịch sự. Dương Tử Mi quay đầu nhìn Tiểu Thiên. Đôi mắt của Tiểu Thiên vẫn tràn ngập sự buồn ngủ và mệt mỏi. Nó nhìn cô chớp chớp mắt, ý bảo cô hãy nhận lấy. Dương Tiểu Mi cực kỳ tin tưởng Tiểu Thiên. Nếu nó đã nói vậy rồi, hơn nữa bà lão cứ khăng khăng, ép cô phải nhận cái duyên tin mang toản. Nếu cô không nhận á, thì sẽ tiếp tục bị bà ta làm phiền tuy nhiên sadako khát khao có được cái diên tinh mang toản như vậy nếu cô đem cái diên tinh mang toản cho cô ấy thì cô thật sự sẽ phải hối hận giống như lời của bà lão nói tại sao sẽ phải hối hận diên tinh mang toản này rốt cuộc có tác dụng gì đối với bản thân cô và sadako dương tử mi nhìn đôi mắt rừng rực của sadako nhìn diên tinh mang toản cảm thấy rất khó xử tình cảm mà cô dành cho sadako cũng rất là phức tạp vừa có một chút ỷ lại vừa có một chút không tin tưởng lo lắng cô ta gây ra bất lợi cho bản thân cô sợ sau này bản thân không có thể từ chối yêu cầu muốn có diên tin mang toản của sadako muốn nhận diên tin mang toản thì phải lặng lẽ nhận không có để sadako biết nếu không Cô thật sự không đủ cứng rắn vượt qua sự cầu xin của Sadako. Cô nháy mắt nhìn bà lão. Bà lão cũng nhìn cô. Bà lão cất duyên tinh mang toàn đi. Nếu cô đã không thích, ta không làm khó cô nữa. Nói xong, bà xoay người định bỏ đi. Đừng đi. Sadako dỗ dàng tiến lên chặn bà lão. Đưa cho tôi có được không? Bà lão nhìn Sadako một cái, mặt không hề biến đổi. Không thích cho cô. Sắc mặt của Sadako như đang cố kèm nén lại. Thân hình của bà lão chợt lóe sáng, chớp mắt một cái, bà ta đã biến mất rồi. Sadako mặt đầy thất vọng, ánh mắt như trách móc, nhìn Dương Tử mì. Khỏe mồi, hơi giật giật, nhưng mà cuối cùng không có nói gì. Bỏ đi vào trong bếp, bắt đầu bận rộn trở lại. Dương Tử mì ôm lấy tiểu thiên, tâm trạng có một chút không thoải mái hỏi. Tiểu thiên... có phải Sadako đang giận không? Giận thì làm sao, chị là chủ nhân, cô ta là nô bộc, tất nhiên phải phục tùng chị rồi." Tiểu Thiên trả lời. "Tiểu Thiên à, tại sao mà em muốn chị nhận cái diên tinh mang toản đó? Lai lịch của bà lão đó không rõ ràng, thậm chí có thể nói không có tưởng tượng nổi, chỉ sợ nếu nhận á sẽ xảy ra chuyện không hay." Con người đèn lái của Dương Tiểu Mi nhìn Tiểu Thiên Giờ em không có ngủ nữa Nói thật cho chị biết đi Rốt cuộc lúc trước em mất tích ở đâu Tại sao cái bà lão đó đưa em trở về Có phải là bà ta đã bắt cóc em không Chị em thật sự không biết Hôm qua lúc chị chạy đi cứu người Em cũng cực kỳ cảm thấy mệt mỏi Cho nên đã ngủ thiếp đi Khi mà tỉnh dậy á, Đã thấy bà lão đẩy em trở về đây Em hoàn toàn không biết đã xảy ra cái chuyện gì Nếu không phải Sadako nói em còn không biết mình mất tích nữa. Tiểu Thiên hoang mang nói, sau đó lại ngáp ngủ, đôi mắt khép lại tiếp tục ngủ say. Dương Tử Mi cảm thấy thật là kỳ lạ. Dù trước đây Tiểu Thiên rất là thích ngủ, nhưng mỗi khi cô muốn nói chuyện với nó, thì nó lại lập tức lanh lợi linh hoạt trở lại. Lần này sao mà lại buồn ngủ nghiêm trọng vậy? Cô đưa tay bắt mạch cho nó. Cô mơ hồ cảm giác. Dường như có một nhịp đập dị thường ở bên trong như muốn đập văng ngón tay cô ra. Đây là một loại khí tức gì đang làm loãng sao? Lúc trước, Dương Tử Mi từng chẩn đoán cho Tiểu Thiên mạch của nó mặc dù mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ thông thường khác. Nhưng mà bình thường thôi, chưa bao giờ xuất hiện cái nhịp đập dị thường như bây giờ. chương 873 Sự Khác Thường của Tiểu Thiên lẽ nào có ai đó đã động tay động chân vào cơ thể của nó dương tử mi lấy kim châm ra giữ yên tiểu thiên tìm đúng quyệt gì của nó rồi đâm kim kim vừa đâm vào được nửa phần lập tức đã bị một ngoại lực đẩy ra dương tử mi nhíu mày định đâm lại một lần nữa ôi trời chỉ đau quá đừng đừng có đâm tiểu thiên mở mắt ra nhìn cô không một chút sức lực để cho em ngủ yên một lúc Có được không? Tiểu Thiên, có người đã làm cái gì đó trên người của em, khiến cho mạch huyệt của em trở nên khác thường. Có lẽ nào em không có cảm nhận gì sao? Dương tự mì nùng nóng hỏi. chỉ Tiểu Thiên mặt đầy đau khổ. Em không có cảm thấy gì hết. chỉ muốn ngủ thôi. chỉ bế em vào trong phòng ngủ đi. Em muốn ngủ một giấc mà. Nếu không, chắc là chết mất đấy. Dương tự mì, Cảm thấy là bất đắc dĩ, đành phải cất kim, ôm nó vào trong phòng, để nó nằm thoải mái trên giường ngủ tiếp. Tiểu thiên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sâu. Khi nó ngủ, khuôn mặt non nớt dễ thương, lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi nhỏ hồng hào. Toàn thân cũng hồng hào, mềm mại, giống như là tiểu thiên sứ dáng trần vậy. Lẽ nào có người nào đó đã động tay động chân với một đứa bé dễ thương như tiểu thiên sứ thế này sao? Dương Tử mì nắm lấy bàn tay nhỏ của nó trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghĩ một lúc, cô liền lấy chiếc gương chiếu được hồn phách từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra. Chiếc gương này vốn đã bị Tống Quyền tưởng nhầm là gương chiếu cốt của Tần Dương nên đặt sao kính đã bị gỡ ra. Nhưng bọn họ không có phát hiện ra được mặt sao có thể chiếu cốt hay không. Hơn nữa Tống Quyền lại gặp phải cái vấn đề bị nhiễm phóng xạ. Sau này, Sử dụng các thiết bị đo lường cũng không có phát hiện ra chiếc gương của chất phóng xạ Tâm lý của dương tử mi có một chút ám ảnh liền lắp lại mặt sau của chiếc gương. Cô chiếu lên người tiểu thiên đang ngủ trên giường. Cũng không có xuất hiện điều gì khác thường. Xem ra nguyên nhân không phải là do âm quỷ thần gì đó nhập vào. Cô cất gương đi, dùng kim bạc một lần nữa đâm vào quyệt thiên đàng của nó. Kim vừa đâm vào liền rung lên rồi bị đẩy ra. Thật sự rất kỳ quái. Tiểu Thiên không có tu luyện khí thuật, cơ thể không hề có bất kỳ nguyên khí nào. Vậy thì kinh đạo kỳ quái đó đến từ đâu? Tống quyền thấy cô ở lâu trong phòng Tiểu Thiên không có chịu ra ngoài bèn đi vào. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của cô nói Tiểu My à, Tiểu Thiên đã về rồi, em lo lắng cái gì nữa? Dương Tử My nói tình hình cho anh nghe Tiểu Thiên không phải là người bình thường, mạch đập khác thường trong cơ thể cũng không phải là không bình thường. Nhưng mà trạng thái ham ngủ của nó khiến cho anh nghĩ đến việc nó bị người khác cho uống thuốc. Hay là em lấy máu của nó mang đến bệnh viện xét nghiệm xem sao? Tống Quyền gợi ý. Ờ, anh nói cũng có lý. Dương Tử Mi gật đầu, chích một ít máu trên đầu ngón tay của Tiểu Thiên rồi cho vào một bình thủy tinh nhỏ. Cô cầm cái bình thủy tinh bước ra, đang định đi tới bệnh viện, đụng phải Sadako. Sadako nhìn thấy cô, nét mặt có một chút không thoải mái, liền cúi đầu gặp người. Chủ nhân, bữa sáng đã xong rồi, mời cô và Tống Tiên Sinh dùng bữa. Ờ, Dương Tử Mi gật đầu. Sadako đi phía sau của cô, đi lùi sau hai bước, không có giống bình thường, chỉ đi lùi sau có một bước chân. Bộ dạng dân dân dạ dạ, Đúng kiểu của một nô bọc Sadako Có phải trong lòng của chị Đang oán hận Vì em đã không nhận Cái duyên tinh mang toản đó không vậy Dương Tử mì Thật sự không có chịu nổi Thái độ của cô liền quay đầu hỏi Chủ nhân Sadako không dám Ý chí của chủ nhân Cũng chính là ý chí của Sadako Sadako kính cẩn trả lời Sadako Quay lại trạng thái kính cẩn Nghe theo cô như lúc ban đầu Khiến cho cô cảm thấy không quen mươi 874 Ông chú gặp nguy hiểm Thời gian qua ở cùng với Sadako cô không có tâm trạng oán hận gì mà đã quen coi Sadako như là chị em chứ không phải là người hầu của mình. Thái độ của Sadako cũng dần thả lỏng đối với cô bình thường cười nói với cô giống như những người bình thường khác. Bây giờ cô ấy đột nhiên quay trở lại cái bộ dạng người hầu xem ra Cô ấy thật sự quán hận Dương Tử My rồi. Dương Tử My cười khổ một tiếng. Nếu sớm biết cái việc này, cô đã nhận viên tin mang toản của bà lão từ trong con ngõ nhỏ, sau đó giấu đi. Dương Tử My bước vào phòng ăn, đợi Tống Quyền tới, dỗ dàng ăn một bát cháo, dặn dò Sadako chăm sóc cho Tống Quyền, rồi đi đến bệnh viện. Dương Tử My tìm bác sĩ xét nghiệm, lặng lẽ đưa cho ông ta 500 tệ, để ông ta có thể nhanh chóng cho ra kết quả xét nghiệm máu của tiểu thiên. Dương Tử Mi lanh quanh trong bệnh viện chờ đợi kết quả xét nghiệm. Cô cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bệnh viện này ngày nào cũng náo nhiệt, tấp nập người ra người vào. Đây là cái khu vực quan sát khí nặng nhất. Người bình thường không cảm nhận được, nhưng mà đối với một người mẫn cảm như là Dương Tử Mi, tự nhiên sẽ cảm thấy luồng không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng. Cô không thích những nơi như là bệnh viện. Người chết trong bệnh viện đều là chết do bệnh tật hoặc bỏ mạng. Những quán khí còn mạnh hơn rất nhiều so với hồn phách thông thường. Bộ dạng của những hồn phách đó ở bệnh viện rất xấu xí. Cô đang đi lòng vòng đột nhiên ở trước mặt có mấy người bác sĩ cùng y tá đang vội dàng đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Đi theo là một cô gái mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, trong vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, cô ta giống như một con kiến đang bò trong chảo nóng, cứ lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, đến đầu dép lê cũng mang ngược người vừa nãy là chồng cô ta sao? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn tướng mạo của cô ta, phát hiện lông mày người phụ nữ này có một chút hỗn loạn, hơn nữa xuất hiện tướng mạo làm tiểu thiếp. Mặc dù không có nhìn rõ khuôn mặt lúc nãy của người đàn ông được đẩy trên xe cứu thương, nhưng mà cô có thể nhìn thấy được đàn ông đó mái tóc qua râm. Xem ra người đàn bà này chính là tình nhân của người được cấp cứu kia. Dương Tử My đang định rời đi, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Cô bấm đốt ngón tay, phát hiện quả nhiên ông chú Tăng Thiên Hoa đang gặp nguy hiểm. Cô mới dỗ dàng rút điện thoại ra, bấm số di động của chú. Lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo của người đàn bà mặc đồ nhầu nát kia bất chợt reo lên. Cô ta lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, nghi hoặc lên tiếng. Nữ nữ là ai đấy? Nghe thấy mấy cái lời đó, trong lòng của Dương tử mi liền trùng xuống. Quả nhiên, chiếc điện thoại của người phụ nữ kia cầm chính là điện thoại của chú cô. Cô tắt điện thoại, chiếc điện thoại kia cũng không có reo nữa. Người đàn bà này sao lại có điện thoại của chú cô? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, tim của cô như bay lên rồi rơi lợp bợp, dần chìm xuống. Rốt cuộc, xảy ra cái chuyện gì với ông chú vậy? Sao mà ông chú nằm trong phòng cấp cứu? Hai người đó đừng nói đã làm gì mãnh liệt trên giường để dẫn đến xảy ra cái tình trạng thân thể như hiện tại chứ. Điện thoại trong tú của người phụ nữ kia lại reo lên. Lần này... Cô ta lấy ra một chiếc điện thoại có hình mèo thủy tinh dễ thương, vỏ bọc điện thoại màu hồng lung linh đẹp mắt. Cô nghe điện, giọng điệu có phần dồn dập. Ông ấy thật sự xảy ra chuyện, đang cấp cứu. Được, anh gọi phóng viên đến đi. Nghe thấy vậy, trong lòng của Dương tử mì lại trùng xuống. Tại sao mà người phụ nữ này lại muốn phóng viên tới? Chẳng lẽ ả ta hợp tác dài đó để mà đối phó với ông chú mình sao? Trường 875 Ông cậu gặp nguy hiểm Tiền đâu? Dương Tử My lại nghe người phụ nữ nói Cô cố gắng căng tay lên nghe xem đầu bên kia nói gì Em yên tâm, anh lập tức chuyển 100 dạng vào tài khoản của em Sau khi mà em diễn xong vở kịch này, á anh sẽ sắp xếp để em đi Mỹ Cảm ơn nha Sau khi mà người phụ nữ bình tĩnh gọi điện thoại xong lại tiếp tục diễn cái bộ dạng thấp thỏm lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng nghe được cái đoạn hội thoại giữa bọn họ Dương Tử Mi có thể xác định triệt để ông cậu của cô đã bị người khác hãm hại muốn lật đổ ông hoàn toàn là một người có uy tín danh dự địa vị nhất định nếu bị cái đám phóng viên chộp được những sự việc đúng ra bọn họ không có được biết đến thì cả nhà của họ tằng khẳng định trở nên hỗn loạn không lường huống hồ cái đám phóng viên đó chắc chắn cũng đã bị mua chuộc có sẵn sự chuẩn bị chắc chắn đã giết điều du quan giá họa cho người khác đến lúc đó mặt mũi của ông cậu còn biết để đi đâu đây cô tuyệt đối không thể để cho ông cậu của cô bị người khác đạp đổ như thế cô cao mày ngón tay bắn ra âm sát khí bắn thẳng vào cái não ả đàn bà kia khuôn mặt của ả lập tức đờ ra trở nên ngốc nghếch Miệng chảy nước dãi ngây ngô đi đến trước mặt của Dương tử mì. Dương tử mì đưa tay lấy điện thoại của ả và của ông cậu ra. Tay cô chỉ lên trán của ả niệm phù chú, khống chế tư tưởng rồi mới khiến cho ả ta lặng lẽ rời đi. Cô tìm ra lịch sử cuộc gọi lúc nãy và bấm số. Sao nữa? Trong điện thoại là một giọng nói không đủ kiên nhẫn của một người đàn ông xa lạ. Chuẩn bị tốt làm sao để mà trả lời đám phóng viên để khiến cho thằng già họ tặng đó thân bại danh liệt. Đợi sự việc hoàn thành, anh sẽ lập tức chuyển 100 vạn tệ vào tài khoản của em. Dương Tử Mì tắt điện thoại. Lúc này, từ hành lang của bệnh viện xuất hiện bốn tay phóng viên cầm máy quay vô vàng chạy tới. Dương Tử Mì đưa tay lên bắn âm sát khí vào đầu của bọn họ. Bệnh viện vốn là địa điểm âm hàng. vì vậy âm sát khí rất dễ phát huy. Bốn tên phóng viên chỉ cảm thấy trán chợt lạnh, sau đó đầu óc trở nên trống rỗng, không hiểu là bản thân đứng ở đây làm gì. Dương Tử Mi phát phù chú ra lệnh cho bọn họ giải tán. Vấn đề về cái đám phóng viên tạm thời đã được giải quyết, nhưng mà bọn họ muốn dồn ông cậu cô vào chỗ chết, khẳng định sẽ có lần tiếp theo. Hơn nữa ông cậu của cô đang trong phòng cấp cứu, Không biết sống chết ra sao? Rốt cuộc, ông ấy bị cái gì chứ? Nhồi máu cơ tim hay là xuất huyết não? Trước đây, nhìn sắc mặt của ông ấy thì không có thấy biểu hiện của người bệnh. Chẳng lẽ bệnh khác? Lúc này, cửa phòng cấp cứu đã mở ra, bác sĩ bước ra. Cô tiến lên phía trước hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Bác sĩ nhìn một đứa trẻ như cô rồi lại nhìn xung quanh. Tìm người phụ nữ lúc nãy nhíu mày hỏi cô Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Bệnh nhân là ông cậu của cháu Dương tử mì Nhìn thấy bệnh nhân được đẩy ra Người nằm trên chiếc giường Toàn thân xanh lét kia Chính là ông cậu của cô Tăng Thiên Hoa Ông cậu Cô mới dội dàng đi đến Đưa tay bắt mạch của ông Phát hiện mặc dù là mạch đập yếu Nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng Cho nên cũng thấy yên tâm phần nào ông cậu của cô mẫn cảm với thuốc penicillin, cũng may là cái lượng tiêm vào không lớn, hơn nữa cấp cứu kịp thời, nếu không đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bác sĩ nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi: người lớn đâu? người lớn có việc cho nên không có thể ở lại, cháu có thể chăm sóc chú ấy, có việc gì ạ, nói với cháu cũng được. Dương tự mi vừa nắm tay Tăng Thiên Hoa vừa lẳng lặng đưa nguyên khí vào người của ông. khiến cơ thể nội tạng vốn suy yếu dần dần đã hồi phục lại sức lực. Vậy cháu đi theo tôi. Bác sĩ giãy tay gọi cô. Dương Tử My đi theo bác sĩ vào phòng y tế ngồi xuống. Thể chất của ông cậu cháu mẫn cảm chắc cháu cũng biết chứ. Bác sĩ nhìn Dương Tử My hỏi. Cháu không rõ lắm. Dương Tử My lắc đầu. Chẳng lẽ lúc bác sĩ cho ông ấy uống hay là tim penicillin, không có để ý đến chất ông ấy bị mẫn cảm sao. Lần mẫn cảm này của ông ấy không chỉ đơn giản là do uống hay là tim penicillin, mà là do bác sĩ nhìn thấy Dương Tử mì tuổi còn nhỏ lại có vẻ ngây thơ, chưa hiểu việc đời, cho nên dế sao cảm thấy rất khó nói với cô. Là do cái gì? Dương Tử mì nhìn bộ dạng nửa muốn nói, nửa không nói của ông, liền hỏi Cháu còn nhỏ quá, Điều này với cháu thật là không tiện. Nét mặt của bác sĩ có vẻ khó xử. Ông nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử mi hỏi. Người phụ nữ lúc nãy đưa ông cậu của cháu tới đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có quan hệ gì với ông cậu của cháu? Bác sĩ, cháu không còn nhỏ nữa. Có chuyện gì cứ nói với cháu. Người phụ nữ lúc nãy cháu cũng không biết là ai. Có quan hệ gì với ông cậu của cháu? Sau khi mà ông cậu của cháu tới đây rồi á, Đã bỏ đi rồi. Ánh mắt của Dương tử mì đầy kiên định, nét mặt đầy trưởng thành. Nếu đã vậy, tôi chỉ còn biết nói với cháu thôi. Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một cái. Ông ấy mẫn cảm với penicillin là do tiếp xúc phải chất đó. Có lẽ trong cơ thể của đối phương có chất penicillin sau đó được đưa vào cơ thể của ông ấy. Như vậy là có ý gì? Sống ở cả hai kiếp, Tuổi của Dương Tử mì cũng không còn nhỏ, tuy nhiên ngoài việc được long trục thiên ôm ấp, thì cô vẫn chưa có tiến tới giai đoạn tiếp xúc thân thể, vẫn được coi là một cô gái vô cùng thuần khiết. Nghe bác sĩ nói vậy, cô có một chút không hiểu. Tại sao penicillin có trong cơ thể của người phụ nữ kia lại có thể dẫn đến việc ông cậu lại bị mẫn cảm? Nhìn cái bộ mặt đầy hoang mang của cô, bác sĩ thật không có thể giải thích chi tiết thêm nữa. Nhìn bộ dáng nhỏ tuổi, thuần mỹ của cô, ông cho rằng việc giải thích thật sự là tội nghiệp đáng kinh. Cụ thể thế nào, cháu còn nhỏ tuổi, không có tiện nói nhiều, cháu chỉ cần biết. Nguyên nhân, ông cậu ấy bị mẫn cảm, có liên quan đến người phụ nữ, ngủ cùng với ông ấy. Bác sĩ thật là khó nói. Dương Tử My đột nhiên nghĩ lại. Kiếp trước, cô từng xem một bộ phim trinh thám. Có một người đàn ông, vì muốn nhận được tiền bảo hiểm đã tìm cách mưu sát vợ do đó đã tiêm penicillin vào trong người của hắn rồi quay về quan hệ với vợ sau đó cơ thể của vợ hắn liền trở nên bất thường hít thở khó khăn và bị chết hắn ta lấy được một số tiền bảo hiểm cực lớn sống cuộc đời sung sướng cho đến khi một vị cảnh sát cao minh phá được vụ án lúc đó Dương Tử mì căn bản không có hiểu rõ vụ án Không hiểu sao người tiêm penicillin là một người đàn ông mà người phụ nữ kia lại chết. Mặc dù bây giờ bác sĩ không có giải thích rõ ràng, nhưng mà nghĩ tới cái vụ án kia, cô đột nhiên hiểu ra tất cả. Dù sao, cũng học mười mấy năm y học. Cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy của người phụ nữ kia. ánh mắt của Dương Tử My đầy lạnh lùng. Ả đàn bà kia cố ý là muốn ông cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm. có điều cô không hiểu tại sao một người nhìn có vẻ đứng đắn như là ông cậu lại lên giường cùng với một người phụ nữ có hơn 20 tuổi rồi, chẳng lẽ ông ấy không có thể điều khiển được phần dưới của mình hay sao? Chương 876, tình yêu của ông cậu. Bác sĩ hỏi danh tính thân phận của người gặp nạn, Dương Tử My liền bịa ra một cái tên, bất luận thế nào Cô cũng không có thể để cho ông cậu bị người khác kiếm cớ bắt đi. Dương Tử My ra khỏi phòng y tế tiến vào phòng bệnh của Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa đã tỉnh lại đôi mắt nhìn cô kinh ngạc. Ông nói như không còn chút sức lực nào. Nữ nữ, sao mà cháu lại đến đây? Cháu có việc vừa hay phải tới bệnh viện. Nghĩ tới việc, ông cậu đã già còn lên giường với một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy. Dương Tử My không nhịn được. Trong lòng dậy lên một sự phản cảm, do đó giọng điệu trả lời của cô có phần lãnh đạm. Ông cậu có thể cho cháu biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì không? Dương Tử My hy vọng Tăng Thiên Hoa có thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng nhất. Ví dụ như kiểu bị người khác cố ý hạ thuốc. Thế nhưng Tăng Thiên Hoa sau một hồi trầm lặng chỉ ngẩng đầu lên hỏi Y Hồng đâu? Y Hồng là ai? Cô gái đưa ta đến bệnh viện, xem như bà cô của cháu. Ông cậu đang lên kế hoạch kết hôn với cô ấy. Tăng Thiên Hoa nhìn xung quanh, không thấy ai, ánh mắt dấy lên một sự thất vọng. Cái gì? Dương Tử Mi không dám tin, vội hét lên. Ông cậu, ông cậu nhìn người phụ nữ đó đi, chỉ hơn có 20 tuổi thôi. Ông cậu làm sao mà có thể kết hôn với cô ta? Tuổi của ông cậu làm ông nội cô ta còn được rồi đó. nữ nữ tình yêu vốn không có tuổi tác ông cậu và cô ấy yêu nhau không quan trọng tuổi tác điều đó chẳng nói lên cái gì cả cháu xem giáo sư dương chấn ninh và ông phạm một người 82 tuổi một người 28 tuổi đó thôi cách biệt tuổi tác của bọn họ còn lớn hơn của bọn ông cậu dương chấn ninh và ông phạm có thể kết hôn sao mà ông cậu lại không chứ hơn nữa Ông cậu thấy tâm thái của ông cậu còn rất trẻ mà. Nói tới đoạn này, giọng điệu của Tăng Thiên Hoa có một chút nhẹ nhàng. Dương Tử My nhìn ông không biết nói cái gì. Nếu là tình yêu thật sự, cô thấy tù tác đúng là không thành vấn đề. Nhưng mà cái ả đàn bà kia vì một trăm vạn tệ mà đẩy ông xuống hố lửa. Giờ đây, cơ thể của ông còn suy yếu. Dương Tử My tạm thời không có nói cho ông biết sự thật. Để tránh ông ấy, Chịu không nổi sự kích động, ảnh hưởng đến tính mạng. Nữ nữ, giúp ông cậu gọi cô ấy vào đi. Ông cậu muốn gặp, cô ấy không hề biết ông cậu đã bị mẫn cảm với penicillin. Ông cậu không biết lúc cô ấy ốm đã phải tìm penicillin. Nhìn thấy ông cậu thế này, nhất định cô ấy phải sợ hãi lắm rồi. Tăng Thiên Hoa nhìn Dương Tử My nói. Dương Tử My nhìn Tăng Thiên Hoa đầy ngao ngán. Tình yêu đúng là có thể khiến cho người ta mù quáng Nhưng mà đến ngay cả một người già đời khôn khéo, bình tĩnh như là ông cậu mà còn dính chặt vào chân váy của một người đàn bà. Thậm chí còn tin vào tình yêu thật sự tồn tại trên thế gian này. Tin một cách vô điều kiện như vậy quả thật, cô không có thể tưởng tượng nổi. Cô ta đi về rồi, Dương Tử My không biết phải nói thế nào. Nữ nữ, cháu mang theo điện thoại có phải không? cho ông mượn đi. ông muốn gọi cho cô ấy. Xin lỗi ông cậu, cháu quên không có mang theo điện thoại. Dương Tử Mì lấy ra từ trong nhẫn không gian một cái viên thuốc được cô bào chế từ những cái dược liệu quý đưa cho Tăng Thiên Hoa dùng. Tăng Thiên Hoa ngỡ rằng đó là viên thuốc bác sĩ dặn dò, cho nên nuốt vào không một chút nghi ngờ. Sau khi mà nuốt viên thuốc, ông cảm giác có một thứ gì đó ấm áp, nhanh chóng dâng lên. Lan rộng khắp cơ thể Vô cùng thoải mái Những cái nốt đỏ Giống dĩ là nổi lên Do dị ứng thuốc Bỗng nhiên biến mất Nữ nữ à Không ngờ Thuốc của bệnh viện này Có hiệu quả đến vậy Ông cậu thấy thoải mái hơn nhiều rồi Tăng Thiên Hoa ngồi dậy Vũi tay vũi chân Ngạc nhiên nói Chương 877 Tình yêu của ông cậu Thuốc của bệnh viện Đang ở đây Đó là thuốc quý của cháu cất giữ đó Dương tự mì nhìn ông hỏi Ông cậu xuống giường đi lại xem sao Nếu không có vấn đề gì Chúng ta có thể xuất diện được rồi Hả thuốc của cháu hả Thuốc gì vậy Tăng Thiên Hòa nghi ngờ Vừa bước xuống giường Phát hiện cơ thể không có gì trở ngại nữa Cảm giác khó thở cũng đã biến mất Dương tự mì Thấy ông đã ổn liền đi làm thủ tục xuất diện Bác sĩ lúc đầu không có cho phép, nhưng mà khi kiểm tra, thấy Tăng Thiên Hoa đã trở nên bình thường. Dù không giải thích được tại sao, ông hồi phục nhanh chóng như vậy. Thêm vào đó, Dương Tử Mi nói rằng nhà của cô nghèo không có tiền để ở lại bệnh viện, cho nên cuối cùng cũng đồng ý để cho ông xuất diện. Không lâu sau, khi mà họ rời đi, bốn tên phóng viên lúc trước bỏ đi liền đuổi theo. Âm sát khí Cô bắn vào não của bọn họ đã mất hiệu lực. Bọn họ hoang mang một hồi, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của bản thân, dỗ dàng cầm máy quay, đuổi theo. Nhưng mà bên trong bệnh viện không có người mà bọn họ muốn tìm. Cũng không có tìm ra bệnh nhân nào tên là Tăng Thiên Hoa. Hỏi bác sĩ họ không có đề cập gì hết. Để đề phòng bất trắc, Dương Tử My liền đưa phong bì 1.000 tệ cho bác sĩ để cho họ có thể giữ im lặng, sửa bờ án Đám phóng viên không tìm ra manh mối, liền gọi điện thoại tới số điện thoại đã báo. Nhưng không có ai nghe, bọn họ chỉ còn biết báo cáo lên cấp trên. Sau khi mà Dương Tử My đưa ông cậu ra khỏi bệnh viện, cô không có lập tức đưa ông về nhà mà để cho ông ngồi ở một bên trong công viên gần đó. Hiện tại, cơ thể của ông không còn vấn đề gì nữa. Nếu chẳng may bị kích động đến phát bệnh thì cô vẫn có thể cứu được. Cô lấy ra từ trong nhẫn trữ không gian điện thoại của Y Hồng. Nữ nữ, không phải lúc nãy cháu nói không có mang theo điện thoại sao? Tăng Thiên Hoa nghi hoặc nhìn một cái. Đây chẳng phải là điện thoại của Y Hồng hay sao? Sao, sao mày lại ở chỗ của cháu vậy? Ông cậu, đừng vội, cháu cho ông cậu nghe một cuộc điện thoại. Dương Tử Mì nói xong, đang định gọi số điện thoại mà lúc trước Y Hồng đã từng gọi. Nào ngờ điện thoại đột nhiên reo lên Chính là đối phương gọi đến Dương Tử My ẩn loa ngoài Cái con ả xấu xa Mày làm cái quái gì vậy Con mẹ mày dám lật lọng tao sao Mày không muốn 100 vạn tệ Không muốn đi Mỹ sao Vậy bây giờ mày đang ở đâu Lập tức liên hệ với phóng viên Xử lý cái lão già họ tăng đó đi Nếu không mày sẽ bị bán Đến một nơi hẻo lánh Làm con vợ nghèo đó biết chưa Đầu dây bên kia thấy có một người nhận cuộc gọi, liền chửi mắng liên thanh, không dứt, sắc mặt của Tăng Thiên Hòa tái mét. Ông định giật điện thoại, đã bị Dương Tử mì tắt máy nói. Bây giờ, ông cậu đã hiểu chưa? Cái ả y hồng vì một trăm vạn tệ muốn dẫm đạp thanh danh của ông cậu, ông cậu còn nghĩ đó là tình yêu thật sự sao? Tăng Thiên Hòa chịu không nổi cú sốc này, toàn thân run bần bật, môi run run tái nhợt. dương tử mi đã chuẩn bị từ trước cô lấy ra kim châm đâm vào trung nguyệt và thiên đàng nguyệt làm giảm huyết áp tăng kịch liệt của ông xuống không phải vậy y hồng nhất định không có làm thế với ta đâu cô ấy yêu ta mà nữu nữu lúc nãy cháu cũng nghe rồi đó có người muốn uy hiếp cô ấy tăng thiên hoa bất lực ngồi xuống ghế đá miệng không ngừng lẩm bẩm ông đã phải chịu cú sốc không hề nhẹ Dương Tử My nhìn ông không có nói nên lời. Nhìn vẻ mặt của ông tái mét vì chịu phải cú sốc lớn, cô nói. Ông cậu, bất luận là cô ấy có bị uy hiếp hay không, nhưng mà kết quả cô ấy vẫn làm vậy. Sau này phải làm sao đấy? Cháu nghĩ ông cậu không có đến nỗi ngây thơ như một đứa trẻ, có phải không? Dù không nở lòng nào khiến cho ông phải chịu cú sốc như vậy, nhưng có những lời dù tàn khốc, cô vẫn phải nói ra.